Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Liên tục nói Vậy thì... Nhu Nhu à? Sau khi giao bó hoa cho cô Anh lúc này mới nhìn đến thức ăn phong phú ở trên bàn Trước tiên có thể anh lấp đầy dạ dày được hay không? Anh nói Nhu... Nhu Nhu ư Anh đây là vừa mới gọi tên của cô sao? Cô rất thích cái tên này Cảm giác thật là thân mật Báo hại cô lầm tưởng anh chính là yêu thật sự của cô Cô vội vàng đem báo hoa hồng đặt ở trên bàn rồi lôi kéo Trần Dô Quang ngồi vào trên chiếc ngõ A Quang, cô có ý rút khoảng cách giữa hai người lại, gọi tên quả anh. A Quang à, anh xem có thích những món này hay không? Trần Dô Quang cũng cảm thấy rất bất ngờ khi nghe cô sương hôi như vậy, sắc mặt có một chút không vui. Cô gọi như vậy, anh cảm giác giống như đang ở trong công ty làm nô lệ vậy, biểu tình không vui biến đi rất nhanh, sắc mặt của anh chuyển biến nhanh đến nỗi khiến ông bội nhô nhìn thấy. Cô cũng từng lầm ra mình bị hoa mắt. Nhô nhô à, em có thể gọi anh là dục được không? Anh vừa dùng sandwich, vừa nói lên ý muốn của mình. Anh muốn phụ nữ gọi anh như vậy. Trên thực tế, người phụ nữ đầu tiên mà anh ân cần, chuẩn cho gọi như thế chỉ có cô mà thôi. Ngay cả lạc tiêu sao, cùng với anh thân thiết như vậy cũng chưa từng gọi. Như vậy thì có vấn đề gì chứ? a dục à, cô rất vâng lời gọi. Nhô nhô ngoan, đốt cà phê cho anh đi. Anh vừa mới giải quyết xong một phần sandwich. Tay không trống chế được liền cầm một cái hamburger. Trong 30 năm qua, anh chưa bao giờ ăn một bữa sáng ngon miệng đến như vậy. Uông bội nhu nghe anh gọi một tiếng nhu nhu, hai tiếng nhu nhu. Cách gọi thân mật như thế cũng khiến cho cô cảm thấy rất như là tan chảy ra rồi. Bây giờ nghe thấy anh nhờ vả, dĩ nhiên cô liền vội vàng, bưng ly cà phê lên đến trước mặt của anh. Nhưng anh lại nhắc lại một câu, không phải là như thế này. Không phải là như thế này Vậy thì là muốn như thế nào Cô không hiểu đưa mắt nhìn anh Bởi vì tay của trần dục khoảng Đang dính đầy sổ mỡ Nên không thể trực tiếp bưng lên Mà dùng ánh mắt hấp dẫn của mình nhìn cô nói Hãy dùng miệng của em Đút cho anh Uông bội nhu lập tức đỏ mặt Xem như đã từng nghĩ qua Nhưng cô chưa bao giờ sẽ làm chuyện như vậy Cô sợ tay chân của mình sẽ trở nên vụng về Em không muốn sao Anh không có xem thường Biểu hiện của cô vẻ mặt e lệ hoàng sợ cùng xấu hổ của cô toàn bộ đều hấp dẫn anh khiến anh càng muốn đối xử và bảo vệ cô cô thật tốt anh thuận tiện muốn kiểm chứng một chút có phải anh có lực hút với cô chỉ một ngày hay thôi đúng hay không không không phải cô ngập ngừng muốn giải thích à đúng đúng như vậy thật lạ hay quá suy nghĩ của cô thuần khiết giống như anh đang nghĩ về cô vậy nếu như anh muốn chọn một người phụ nữ cho mình Vậy thì cô gái này coi như đã đặt tiêu chuẩn của anh đi. Không sao cả, anh sẽ dạy cho em. Anh cũng không ngại lần thầy dạy cho cô. Nhưng... Đột nhiên đầu cô tránh qua một bên. Bờ môi của anh chỉ vừa lứt nhẹ qua gò má mềm của cô. Cô nói... Em có thể hỏi anh một vấn đề được hay không? Bản thân trên sổ quảng hôm nay đến là muốn cô vui vẻ. Nên tùy ý để cho cô hôm nay muốn làm gì thì làm. Cho nên anh không hề kinh kịm mà nói... Dĩ nhiên là có thể Trên thực tế em muốn hỏi anh 100 câu Hay 1.000 câu cũng được Cô làm gì mà có nhiều vấn đề như vậy muốn hỏi chứ Còn có Cô cần biết nhiều vấn đề của anh như vậy để làm gì Tương lai bọn họ cũng sẽ giống như Hai đường thẳng song song Mà không có giao điểm Suốt cuộc đời này cũng không thể nào gặp lại nhau nữa Cô cũng không muốn biết quá nhiều Để sau này lại phải nhớ thương đến anh Cho nên cô rất có nguyên tắc mà nói Không Chỉ là một vấn đề mà thôi Em hỏi đi, anh dù bận vẫn ôm um rung chờ cô nói ra vấn đề kia Anh, anh có máy chụp hình không? Cô hỏi, mặc dù có một chút xấu hổ Nhưng cô rất muốn đem vấn đề này nói ra Anh cứ tưởng rằng lỗ tai của mình đã nghe nhầm Cô mơn anh đến để làm người yêu Mà bây giờ lại hỏi anh một vấn đề hết sức nhảm chán như vậy hay sao? Anh không nhịn được ngoái ngoái lỗ tai Rất muốn kiểm tra tính lực của mình có vấn đề hay không? Em nói gì thế? Có thể lặp lại một lần nữa hay không? Em... Em muốn anh giúp em chụp mấy tấm hình Anh có máy chụp hình hay không? Mặc dù ung bội nhu biết mình đã phá hư không khí Nhưng vẫn không nhịn được mà lặp lại tâm nguyện cổ cô Chụp hình ư? Cô thật khiến người khác mất hứng Chụp hình lúc nào mà không được chứ Cố tình lựa lúc anh chuẩn bị dạy cô hôn Lại nêu lên yêu cầu này Nhưng anh không thể nào cự tuyệt Ai bảo hôm nay anh là người yêu cổ cô chứ Nên đành phải cương chiều cô thôi Hơn nữa trong mắt cổ cô ẩn chứa sự thành khẩn cùng phát này, khiến anh không thể nào nói lời cự tuyệt được. Anh có bài? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net